Khi ông Stepan Arkadik vừa tới trụ sở làm việc, thì cậu bạn thân học cùng phổ thông là Konstantin Levin gõ cửa xin gặp. Cậu bạn Levin thì sống và làm việc ở ngoại thành. Công việc cụ thể thế nào thì ông Stepan Arkadik không hề quan tâm. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng Levin đến Moscow thì bao giờ cũng tới gặp Stepan Arkadik trong tâm trạng nháo nhác, nhiều khi còn đưa ra những quan điểm bất ngờ về những thứ xung quanh. Lần gặp gỡ này, Levin muốn thông qua Stepan Arkadich để biết về tình hình gia đình Sechbasky bây giờ thế nào. Cô em gái của Dolly là Kitty đã lấy chồng hay chưa? Tình cảm đơn phương mà Levin dành cho Kitty sau 10 năm vẫn không hề thay đổi. Sở dĩ anh không được gia đình Sechbasky chấp thuận là vì chưa tìm được một công việc ổn định, không có địa vị trong giới thượng lưu. Trong khi bạn bè anh, người thì đại tá, người là giáo sư, giám đốc còn Levin thì chỉ là anh điển chủ nông thôn vậy lần tới Moscow này anh có gặp được người tình trong mộng là Kitty hay không bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn nga Les Tolstoy bản dịch của Nhị Ca và Dương Thường Moscow bằng chuyến xe lửa sáng. Levin ghé vào nhà ông anh cùng mẹ khác cha Pushnyshev. Sau khi thay quần áo, chàng đến phòng anh định kể ngay cho ông rõ tại sao chàng đến Moscow và hỏi ý kiến ông. Nhưng anh chàng không phải chỉ có một mình. Trong phòng còn có một giáo sư triết học nổi tiếng từ Khakopol đến với chủ đích làm sáng tỏ sự hiểu lầm nảy ra giữa hai người về một luận điểm triết học rất trọng yếu. Ông giáo sư đang tiến hành một cuộc bút chiến sôi nổi, công kích các nhà duy vật chủ nghĩa, và Senkei Kuznusev rất quan tâm theo dõi cuộc bút chiến. Sau khi đọc bài báo gần đây nhất của giáo sư, ông gửi thư phản đối giáo sư về một vài điểm ông trách giáo sư nhượng bộ phái duy vật nhiều quá và vị giáo sư lập tức đến đây để thanh minh đó là một vấn đề thời sự nóng hổi có ranh giới nào giữa những hiện tượng tâm lý và sinh lý trong sinh hoạt của con người không và nó ở vào chỗ nào sergei ivanovich tiếp đón em trai với nụ cười đáng yêu và lạnh lùng thường ngày của ông Và sau khi giới thiệu chàng với giáo sư Lại tiếp tục câu chuyện Người đàn ông nhỏ bé đeo kính Chán hẹp Ngừng một giây để chào Lê fin, Rồi lại tiếp tục chứng minh chẳng buồn mảy may Để đến chàng Lê fin Ngồi xuống chờ cho giáo sư đi khỏi Nhưng chẳng mấy chốc Chàng bị lôi cuốn ngay vào câu chuyện Chàng đã đọc những bài báo đó Đăng trên các tạp chí và quan tâm đến chúng như một người nghiên cứu khoa vạn vật ở trường đại học quan tâm đến sự phát triển cả môn học này. Nhưng chưa bao giờ chàng đem những điều suy diễn khoa học về nguồn gốc con người với tính cách là động vật, về những phản xạ về sinh học và xã hội học đối chiếu với những vấn đề ngày càng khiến chàng bận tâm, ý nghĩa của sự sống và cái chết. Lắng nghe cuộc tranh luận, chàng thấy hai bên đang xác lập mối liên hệ giữa khoa học và những vấn đề có dính líu đến tâm hồn. Nhiều lần họ suýt đề cập đến những vấn đề này. Nhưng cứ mỗi lần mon men gần tới cái điều Levin cho là chủ yếu, họ lại hấp tấp lảng xa, để rồi lại lao vào lĩnh vực những nét phân biệt tinh vi, những phản bác, trích dẫn, điển cố, dẫn chứng. Và chàng vất vả lắm mới hiểu họ đang bàn chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi không thể thừa nhận Sergei Ivanovich nói rành rọt khúc chiết và trang nhã như thường thấy trong ngôn ngữ của ông. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng không thể thừa nhận như kết rằng tất cả những điều tôi hình dung về thế giới bên ngoài là do cảm giác mà ra khái niệm cơ bản về con người không phải đến với tôi bằng giác quan vì chẳng có cơ quan đặc biệt nào để truyền đạt ý niệm đó cả. Phải, nhưng cả Vrist, cả Knos và Pripasov đều sẽ trả lời rằng ý thức con người của ông là do sự giao tiếp của cảm giác. Nó chỉ là sản phẩm của cảm giác. Thậm chí, Vrist còn nói dứt khoát là hễ không còn cảm giác thì cũng không còn ý thức về con người nữa. Ngược lại, tôi cho rằng, Sergei Ivanovich mở đầu. Nhưng một lần nữa, Levin cảm thấy, giữa lúc hơi đụng đến vấn đề chủ yếu, họ lại né ra. Chàng quyết định hỏi vị giáo sư. Vậy nếu cảm giác của tôi chìm đắm vào trốn hư vô, nếu thể xác tôi chết đi, thì không thể có cuộc sống nữa chăng? Chàng hỏi. Giáo sư có vẻ phật ý, và như bị tổn thương tinh thần vì câu phá ngang đó. Ông đưa mắt nhìn kẻ nói leo. Hắn sống phu kéo thuyền hơn là chết ra. Và lại nhìn Sergei Ivanovich như để hỏi xem nên trả lời thế nào. Nhưng Sergei Ivanovich tuyệt nhiên không nghiệt ngã như giáo sư. Trong ốc ông có đủ cả câu trả lời giáo sư lẫn sự thông cảm với cái quan điểm đơn giản và tự nhiên dẫn đến câu hỏi đó. Ông mỉm cười nói. Chúng ta chưa có thẩm quyền kết luận dứt khoát vấn đề đó. Chúng ta không có đủ căn cứ. Vị giáo sư nhấn mạnh thêm và tiếp tục trình bày luận điểm của mình. Không, ông nói. Tôi cho rằng nếu cảm giác Cũng dựa trên ấn tượng như Pripasov đã nói, thì chính vì thế mà ta càng phải phân biệt rõ ràng hai khái niệm ấy. Levin không nghe nữa và chờ giáo sư đi khỏi. Khi giáo sư đã ra về, Sergei Ivanovich quay lại phía cậu em. Tôi rất mừng thấy chú lên chơi. Chú ở đây có lâu không? Công việc trang trại ra sao? Levin biết ông anh rất ít quan tâm đến chuyện chàng trải. Và ông hỏi chỉ vì phép lịch sử. Cho nên chàng cũng chỉ nói chuyện bán lúa mì và thu nợ thôi. Levin có ý nói với anh về dự định thành lập gia đình và muốn hỏi ý kiến ông. Thậm chí chàng còn quyết tâm thế nào cũng nói. Nhưng khi gặp anh, theo dõi cuộc nói chuyện của ông với giáo sư, Rồi lại nghe ông hỏi thăm tình hình quản lý trang trại với cái giọng vô tình mà thành ra kẻ cả. Của cải của mẹ để lại không chia và chính Levin quản lý toàn bộ. Levin cảm thấy không thể ngỏ cho anh biết dự định lấy vợ của mình được nữa. Chàng cảm thấy ông anh sẽ không nhìn nhận vấn đề như chàng mong muốn. Công việc của hội đồng tự trị chỗ chú ra sao? Sàng cây Ivanovich hỏi. Ông vốn rất quan tâm đến những thí nghiệm về hành chính địa phương mà ông cho là rất quan trọng. Em hoàn toàn chẳng biết tí gì. Sao hả? Chú là ủy viên hội đồng kia mà. Không, em không phải là ủy viên nữa. Em xin từ chức rồi. Levin đáp. Và em không đi họp nữa. Thật đáng tiếc. Senkei Ivanovich cau mày nói. Để tự bào chữa, Levin bắt đầu kể những việc người ta thường làm trong các cuộc họp của hội đồng tự trị ở quận Tràng. Bao giờ cũng vẫn vậy. Senkei Ivanovich ngắt lời chàng. Người Nga chúng ta bao giờ cũng thế. Có lẽ khả năng nhìn thấy khuyết điểm của bản thân mình là mặt tốt của tính tình chúng ta. Nhưng chúng ta đã đi quá trớn. Ta khoái chá với cái chất châm biếm mà bao giờ ta cũng có thừa. Tôi chỉ cần nói với chú điều này thôi. Nếu người ta cho một dân tộc khác ở châu Âu, như người Đức người Anh chẳng hạn, được hưởng cũng những quyền hạn đó, cũng những chế độ địa phương đó, họ sẽ biến những cái đó thành tự do, còn chúng ta thì chỉ biết đem ra chế giễu. Biết làm thế nào được ạ? Levin nói với vẻ mặt phạm lỗi. Đó là lần thí nghiệm cuối cùng của em. Em đã cống hiến tất cả sức lực vào đó. Em không thể chịu được nữa. Em là kẻ bất tài. Chú... Chú không phải là kẻ bất tài đâu. Sergei Ivanovich nói. Nhưng chú không nhìn vấn đề với một quan điểm đứng đắn. Có lẽ thế... Levin đáp giọng buồn buồn. Chú có biết là chú Nikolai nhà ta đã trở về chưa? Nikolai là anh ruột Konstantin Levin và em cùng mẹ khác cha với Sergei Ivanovich. Đó là con người bỏ đi. Anh ta phung phí phần lớn gia sản đàn đú với bọn người kỳ lạ. Tư cách chẳng ra gì và xích mích với anh em ruột. Anh bảo sao? Levin hoảng hốt thốt lên. Sao anh biết à? Prokop trông thấy chú ở ngoài phố. Ở Moscow này ấy à? Anh ấy ở đâu à? Anh có biết không? Levin đứng dậy như định đi ngay. Tôi tiếc là đã nói với chú điều đó. Sergei Ivanovich nói và lắc đầu khi thấy vẻ bối rối của cậu em út. Tôi đã cho người đi hỏi xem chú ấy ở đâu và tôi đã nhờ gửi tới tận tay chú ấy lá hối phiếu nhà Chupin mà tôi trả tiền rồi đây là thư chú ấy trả lời này và Sergei Ivanovich lấy ở dưới cái chặn giấy ra một lá thư chìa cho em xem Levin đọc mảnh giấy đặc sệt một thứ chữ kỳ quặc và quen thuộc tôi xin mọi người để cho tôi được yên thân Tôi chỉ yêu cầu các ông anh, ông em thân mến của tôi có thế. Nikolai Levin Đọc xong bức thư, Levin cứ đứng nguyên trước mặt Sergei Ivanovich, đầu cúi gằm, mảnh giấy trong tay. Trong tâm hồn chàng, ý muốn tạm quên người anh khốn khổ kia đang vật lộn với ý thức biết như thế là sai. Rõ ràng... Nó muốn xỉ nhục tôi, Sengay Ivanovich nói. Nhưng nó không đủ sức làm thế. Còn tôi, với tất cả tấm lòng, tôi muốn giúp nó, nhưng biết không thể được. Vâng, vâng, Levin nhắc lại. Em hiểu và em tán thành thái độ của anh đối với anh ấy. Dù sao, em cũng phải đi gặp anh ấy. Tuy nhiên, muốn can chú là không nên. Nhưng mà nếu chú muốn, thì chú cứ vượt đến. Xe nghĩ nói. Về phần tôi, tôi chả lo. Nó không làm anh em mình bất hòa được đâu. Nhưng mà tôi khuyên chú, tốt hơn hết là đừng đến nó. Không giúp gì được cho nó đâu. Nhưng thôi, chú muốn làm thế nào thì tùy. Có thể là không giúp nổi anh ấy. Nhưng em cảm thấy, nhất là trong lúc này, những điều đó lại là chuyện khác. Em cảm thấy em sẽ không yên tâm nếu... Tôi không hiểu chú ra sao cả, Sergei Ivanovich nói. Tôi chỉ hiểu có một điều, ông nói thêm, đó là một bài học nhục nhằn. Từ khi chú Nikolai nhà ta thành con người như bây giờ, tôi trở nên rộng lượng hơn. Đối với cái mà người ta gọi là sự đê mạt, chú có biết nó đã làm những gì không? Chà hồi, thật ghê gớm, ghê gớm. Levin nhắc đi nhắc lại. Sau khi hỏi người hầu phòng của Sergei Ivanovich địa chỉ anh trai, Levin định đến đấy ngay. Nhưng chàng lại thay đổi ý kiến, quyết định hoãn cuộc đi thăm đến tối muốn cho tâm trí thanh thản. Trước hết, chàng cần giải quyết vấn đề đã khiến chàng tới Moscow. Từ nhà ông Anh, chàng lại đến thẳng tòa án của Oblonsky, và sau khi biết nơi gia đình Tsebatsky thường tới vui chơi, chàng đi luôn đến chỗ người ta bảo có thể gặp được Kitty. Vào lúc 4 giờ, Levin từ trên chiếc xe ngựa thuê bước xuống cửa vườn thú tìm đập thình thịch men theo con đường nhỏ dẫn tới những trái núi nga một trò chơi của người nga và sân trượt băng chàng chắc chắn sẽ gặp nàng ở đó vì đã trông thấy cỗ xe của gia đình Semaski đậu ở gần cửa trời quang đãng và lạnh ở gần cửa xe ngựa bốn bánh Xe trượt tuyết, xe cho thuê, đỗ thành dãy dài cùng với hàng rào sen đầm. Một đám đông sang trọng chen trúc ngoài cửa và trên những con đường nhỏ lách giữa những dãy nhà xinh xắn bằng gỗ chạm trổ công phu. Ánh nắng lấp lánh điểm tô những chiếc mũ và những cây bạch dương già cong queo trong vườn. Phù khắp cành nhánh một lượt tuyết như mặc bộ áo lễ mới trang trọng. Vừa đi về phía sân trượt băng, Lê Vin vừa tự nhủ. Bình tĩnh, không được dối trí. Mày làm sao thế? Mày muốn gì nào? Câm ngay đi, đồ ngốc. Chàng thầm nhủ lòng. Nhưng chàng càng gắng chấn tĩnh bao nhiêu, lại càng thấy bồi hồi bấy nhiêu. Một người bạn gặp chàng gọi, nhưng Lê Vin cũng không nhận ra anh ta nữa. Chàng đến gần những trái núi Ngoa, từ đó vẳng lên tiếng cót két của dây xích xe trượt tuyết đang lên xuống ầm ầm, trong tiếng xôn sao nói cười vui vẻ. Chàng đi mấy bước nữa thì thấy sân trượt băng và lập tức nhận ra nàng giữa đám đông. Bằng một niềm vui và nỗi sao xuyến tràn ngập lòng mình, chàng biết nàng đang ở đó, nàng... Đang đứng nói chuyện với một bà Ở đầu kia sân băng Nhìn bề ngoài Thì cả y phục lẫn thái độ của nàng Chẳng có gì đặc biệt Nhưng đối với Lê Vinh, Việc nhận ra nàng giữa đám đông Cũng dễ dàng như nhận ra Một cây hoa phong lữ thảo Giữa bụi tầm ma Tất cả đều ngập trong hào quang của nàng Nàng là một nụ cười Chiếu sáng tất cả những gì bao quanh Liệu... Mình có dám bước xuống sân băng và lại gần nàng không đây? Levin nghĩ thầm. Chàng cảm thấy như Nekiti đang đứng là một thánh đường bất khả xâm nhập và chỉ một ly nữa thì quay gót trở lui vì quá sợ hãi. Chàng phải cố sức chế ngự bản thân và tự nhủ rằng xung quanh nàng có đủ hạng người. Và cả chàng nữa. Chàng... Cũng có thể được phép trượt băng chứ. Chàng bước xuống, tránh không nhìn Kitty như kiểu người ta tránh nhìn mặt trời. Nhưng mặc dầu không nhìn, chàng vẫn cứ trông thấy nàng, như vẫn thấy mặt trời vậy. Hôm ấy, vào giờ này, trên mặt băng, tập hợp toàn những người cùng một giới, tất cả đều quen biết nhau. Ở đó, có những nhà trượt băng cự phách đang trổ tài. Những người mới học đang viện ghế bành để tập, cử chỉ lóng ngóng vụng về. Có cả những chú bé và những ông già trượt băng với mục đích bảo vệ sức khỏe. Đối với Levin, hình như tất cả đều là những kẻ tốt số sung sướng vì họ được gần bên Kitty. Vậy mà, những người trượt băng lại cứ vượt qua nàng, đuổi kịp nàng, nói chuyện với nàng thản nhiên như không. Và cứ vui đùa như tuyệt nhiên chẳng lệ thuộc gì vào nàng Cứ việc tận hưởng thời tiết đẹp và mặt băng trong ngần. Nikolai Tsebatsky, anh họ Kitty, mặc áo chẽn ngắn và quần ống hẹp, đang ngồi trên ghế dài. Chân đi giày trượt băng, ông ta trông thấy Lê Vin và gọi to. Này, nhà trượt băng giỏi nhất nước Nga. Anh đến đây lâu chưa? Sân băng tuyệt lắm. Đi giày trượt vào mau lên. Tôi không có giày trượt. Lê Vinh đáp sừng sốt thấy mình mạnh dạn và phóng túng đến như thế ngay trước mặt Kitty. Và tuy không hề nhìn, chàng vẫn không để nàng lọt khỏi tầm mắt một giây. Chàng cảm thấy mặt trời đang đi về phía mình. Nàng đang ở một đầu sân băng và đôi chân nhỏ lút trong giày cao cổ. Nàng tiến về phía chàng vẻ sợ sệt lộ rõ trên nét mặt. Một chàng trai trẻ vẫn y phục kiểu nga, tay vung hết sức mạnh, mình giạt xuống mặt đất vượt qua nàng. Nàng không vững tin ở mình lắm, nên đã rút tay ra khỏi chiếc bao tay nhỏ quàng vào cổ bằng một sợi dây và sẵn sàng biếu lấy bất cứ cái gì. mắt đăm đăm nhìn Levin mà nàng đã nhận ra. Nàng mỉm cười với nàng và đồng thời mỉm cười cả về vẻ sợ hãi của chàng. Khi đã vượt qua chỗ ngoặt, nàng mềm mại quay gót lấy đà và tới thẳng chỗ Tsebatsky. Nàng nắm lấy tay ông ta và mỉm cười với Levin, gật đầu chào. Nàng còn đẹp hơn chàng mường tượng nhiều. Khi nghĩ đến Kitty... Levin có thể hình dung rõ toàn thân nàng, đặc biệt là mái tóc vàng xinh xắn với vẻ trong trắng trẻ thơ và hồn hậu. Mái tóc vô cùng thanh lịch trên đôi vai, cân đối. Chính vẻ trẻ thơ ấy, hòa với cái đẹp mỏng manh của thân hình đàn bà đã tạo nên sức quyến rũ của Kitty. Levin rất thích điều đó. Nhưng cái điều luôn luôn khiến cho chàng ngạc nhiên, gần như sừng sốt. Là vẻ nhìn hiền dịu, bình thản, trung thực Và nhất là nụ cười của nàng Bao giờ nó cũng đưa Lê Vin vào một thế giới huyền diệu Trong đó chàng cảm thấy lòng mình xúc động và dịu lại Y hệt lúc chàng nhớ đến những ngày thơ ấu Anh ra đã lâu chưa? Kitty nói, chia tay cho chàng Cảm ơn anh Nàng nói thêm Khi chàng... Nhặt chiếc khăn tay từ bao tay nàng rơi xuống. Tôi à... Không, tôi mới ra hôm qua. Hay nói đúng hơn là hôm nay. Lê Vinh đáp, trong lúc bối rối, không hiểu ra ngay câu hỏi. Tôi tính đến thăm cô. Chàng nói và chợt nhớ chủ đích của việc muốn gặp nàng. Chàng đâm ra lúng túng và đỏ mặt. Tôi không biết là cô vẫn chợt băng... Mà lại trượt giỏi đến thế. Nàng chăm chú nhìn chàng, như muốn tìm hiểu nguyên nhân sự bối rối của chàng. Lời khen của anh thật đáng giá. Ở đây mọi người vẫn truyền tụng anh là nhà trượt băng vô song. Nàng nói, bàn tay nhỏ nhắn đeo găng đen, Phủi những nhánh băng nhọn động trên bao tay. Vâng, trước kia tôi mê trượt băng lắm. Tôi muốn đạt tới trình độ hoàn hảo. Hình như là anh làm việc gì cũng say mê. Nàng mỉm cười nói. Em ao ước được xem anh trượt băng quá. Anh đi giày trượt vào. Và ta cùng trượt với nhau đi. Cùng trượt với nhau? Có thể như thế được chăng? Levin vừa nghĩ vừa nhìn nàng. Tôi xong ngay đây. Chàng nói. Và vội vàng ra đi giày trượt băng. Thưa ngài, lâu lắm không thấy ngài. Người cho thuê giày trượt nói với Lê Vin, Vừa giữ chân tràng để vặn cái ốc ở gót giày. Từ khi vắng ngài, các vị kia không ai trượt cừ cả. Thế này đã được chưa ạ? Bác ta vừa hỏi vừa thắt chặt dây ra. Được rồi, được rồi. Bác làm nhanh lên cho. Lê Việt đáp gắng kìm nụ cười sung sướng. Bất giác vẫn ngời lên trên mặt chàng. Phải. Chàng nghĩ thầm. Cuộc đời là thế đó. Hạnh phúc là thế đó. Cùng với nhau. Nàng bảo thế. Ta cùng trượt với nhau đi. Mình nói luôn với nàng bây giờ chăng? Nhưng... Chính nói ra bây giờ mới đáng sợ. Vì lúc này mình đang sung sướng. Ít ra thì cũng sung sướng trong hy vọng. Còn như... Nhưng cần phải thế. Cần phải thế. Không được yếu đuối. Lê Vinh đứng lên, cởi áo ngoài ra. Sau khi đi thử trên mặt băng gồ ghề quanh nhà bát giác cho thuê dày trượt, chàng lao mình trên sân băng nhẵn lì và lướt đi không chút khó nhọc dường như việc tăng giảm tốc độ hoặc điều khiển hướng đi hoàn toàn là do ý mình chàng rụt rè đến bên kitty nhưng một lần nữa nụ cười của nàng lại làm cho chàng vững tâm nàng chìa tay cho chàng và hai người cùng lao đi vai kề vai dồn bước gấp hơn Hai người càng trượt nhanh, nàng càng nắm chặt tay lấy chàng. Cùng trượt với anh, em sẽ học mau hơn. Không hiểu sao, em thấy tin ở anh lắm. Nàng nói. Tôi cũng thế, tôi cũng tin ở tôi khi cô dựa vào tôi. Chàng nói. Nhưng lập tức, chàng hốt hoảng vì điều mình nói và đỏ mặt lên. Và quả thực, chàng vừa thốt ra câu đó. Mặt Kitty đã mất hết vẻ thanh thản Như thể mặt trời lẩn vào sau đám mây Và Lê Viên nhận ra cái nét quen thuộc đối với chàng Nó chứng tỏ nàng đang suy nghĩ lung lắm Một nếp nhanh làm cau vầng chán đang bằng phẳng của nàng Cô Phật ý ư À mà tôi chả có quyền hỏi cô vậy Chàng vội nói Tại sao lại thế? Không có gì mà Phật ý Nàng lạnh lùng trả lời. Và liền sau đó, nàng nói tiếp. Thế anh chưa gặp nữ gia sư Linh Đông à? Chưa. Anh hãy đến gặp cô ấy đi. Cô ấy mến anh lắm đấy. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mình đã xúc phạm đến nàng chăng? Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp tôi. Lê Vinh nghĩ thầm và hấp tấp đi về phía bà già người Pháp, búp tóc bạc trắng đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Bà nhe cả hàm răng giả ra cười chào đón chàng như một người bạn cũ. Phải, người ta ngày một lớn khôn. Bà ta nói với chàng, vừa đưa mắt chỉ Kitty. Và mỗi tuổi một già, gấu con đang lớn bổng lên. Bà rằng người Pháp nói tiếp Nhắc lại câu Lê Vinh gọi đùa ba cô gái là ba chú gấu con trong chuyện cổ tích anh. Cậu có nhớ dạo ấy cậu vẫn gọi họ như vậy không? Chàng đã quên tiệt. Vậy mà mười năm rồi, bà lão vẫn cười về câu nói đùa đó và lấy làm khoái trá. Thôi, đi trượt băng đi. Cô Kitty nhà ta trượt đã khá rồi đấy, có phải không? không?